Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lời của gã thầy nọ Cho nên hắn thẳng tay thắt cho con bé Mấy cái nổ đom đóm Con bé cũng biết thân biết phận Nên thường làng tránh mỗi khi thấy mặt hắn Xuân rồi thế nào thì đúng bữa tiệc Thích đãi quan trên Và các gương thân trong làng để dễ bề Thông quan mẻ gạo Mà hắn sắp xuất đi tận mặt ngược cho dễ dàng Thì con bé lại đù đù xuất hiện Ở giữa nhà Mấy vị quan trên thích con bé bẩn thiểu Gầy gục thì tò mò bên ngoài chỉ trống trế, à con bé người ở đấy mà, sao nó đói cho nên nó xin cơm, nhà con đã đối đãi với người ăn kẻ ở thân thiết đã quen rồi. Hắn tiếp tục giờ giọng nhân đức, nào con muốn ăn gì thì ông cho. Con bé vẫn đứng trước mầm cổ, gièm ngước trên những tiếng xì xào chỉ tay vừa nổi cháo cá đang bốc khói nghi ngút, nhưng uớ ở không nói được. Từ ngoài ra bộ từ bi kéo con bé ngồi xuống ghế rồi oang oang giọng, con muốn ăn cháo cá hả? à để ông lấy cho rời ra ngoài kia ăn cho ông hầu quan nhé." Nói rồi, thằng Hoài với lấy chiếc muôi to bản rồi ngoáy trong nồi cháo đang bốc hơi nghi ngút, múc sang một bát kiểu nhỏ đưa cho con bé, rồi xua tay ra hiệu cho nó ra ngoài. Con bé đức nhịn nồi cháo cả mấy giây rồi lẩm đôi bước ra, không thèm gần bắt cháu nóng hồi vẫn còn vắng mỡ lên thành bát. Thằng Hoài ức lắm chỉ muốn vả cho con bé vài cái, Nhưng nghĩ mấy quan còn ngồi đó chứ nên bấm bụng bỏ qua, loản quay ra cấp bách nói: "Đấy cả quan thấy đấy, nhân đức quá chứ nên là người ở nó có coi sự gì đâu." Tiếng của lão quan già hùa theo, đống đậy ông vẫy dãy dụ chân nó nghiêm, "Chẳng vào nhà tôi tôi dạy cho biết trên biết dưới." Một vị quan trung niên trong bộ áo lụa màu vàng phàn nối, "Ê chết, sao quan anh lại nói như vậy? Bắc Hoài bác ấy nhân nghệ đối đại vị kẻ ăn người hả như vậy là quý lắm." Hắn chỉ biết cuối dập người mà đáp, à, dạ quan dạy chí phải. Nói đoạn thì hắn sai đắm gia nhân múc ra mấy tù cháo bày ra trước mặt mấy vị quan, rồi sau đó so hai tay vào nhau nịnh nọt. Bấm các quan, bấm các quan sợi món cháo cá cho nó thương miệng. Một láo quan mặt nung nút mỡ nhìn hắn hạch sách. Dễ thường không có cháo cá nhà mày thì chúng ta là loại mùm thôi đâu hả? Hắn giật thót cuối người lẩy lục, đoạn giờ giọng cười xu nịch mà nói: "Ê chết con nào có ý như vậy, phần vui còn ở phía sau hầu các quan, mấy các quan dùng cho nóng, sáng nay chính còn đi chợ hầu các quan đó. Con cá mà con chọn này giống cái chép, mà con chép này nó to lắm, lên tới mấy đồng kinh và to hơn bắp chân quan đấy hả?" Nói rồi hắn quỳ xuống ôm chân của lão quan béo nịnh nọt. Lão quan béo nghe êm tai cho nên cười khà rồi bảo: khá thằng này khá nào mời các quan ăn. Thở ngoài cay lắm nhưng nghĩ đến mẹ gạo mà hắn dốc hết gần hết vốn liếng ra sàn bò đó, phải có dấu quan thì mới thông quan, cho nên cắn răng bột hai vừng dạ. Sau khi múc hết lần lượt, hắn cũng đỡ một bát rồi ngồi xuống ghế, rồi hì hục húp một cách ngon lành. Số là sau khi lên voi sân hào hải vị nào hắn chẳng thử qua, nhưng hắn tâm đắc nhất là món cháo cá chép. Hắn ăn một cách cực kỳ mãn dạ, ấy là con cá chép còn tươi rói mà người ta vừa bắt được. Hắn mang về nhà thả một một chậu nước mưa, lại cắt chược quả chanh vắt vào trong chậu nước. Hắn bảo làm như vậy đánh sạch mọi tanh từ tận ruột. Hắn thả con cá vào nồi nước rồi nêm nếm đủ thứ gia vị. Hắn nấu chín con cá lúc nó còn sống nguyên mà không cần mổ bụng bỏ đi ruột gan. Đã có mấy lần mua tình gặng ngoài thì hắn chỉ gạt đi mà gây gắt đáp. Mày ngu lắm, nếu cái nó còn sống đến khi nóng nước lên nó bắt đầu quẫy đạp, có như vậy thì thịt của nó mới dai, mà nhiều ngon ngọt nó tiết hết ra ngoài, có thể nước nó mới đậm đượm nhớ chưa. Con cá sáng nay hắn mua về to lắm, hẳn đoán là giống cá chép cổ vì râu của nó dài đến một đốt ngón tay. Khó khăn lắm mới nhét được vào cái nồi cỡ hai người ôm rồi châm lửa nấu. Đang thích thú ngồi nghe tiếng quỷ đạp thì hắn bất giác rùng mình kinh hãi, đoạn quay sang nhìn chằm chằm vào nồi cháo. Vì vài giây trước đó vọng ra từ bên trong nồi không phải là tiếng quỷ đạp, mà là tiếng khóc thút thít nhỏ nhỏ, kèm theo đó là chàng âm thanh zin rít cực kỳ chói óc như móng tay của người cào vào miếng sắt vậy. Hai gã gia nhân bên cạnh cũng nghe rõ mồn một nên hồn phi phách tán, thằng nhỡ người ở run giọng bảo: "Các các thành tinh Hàn Quân say say thần nhũ mở vung, qua đến mấy lần nó mới run rẩy tiến lại, thì quả nhiên trong nồi lỏng bỗng nước cháo là con cá đã chọc hết ra, lỗ ra từng thứ thịt trắng phau. Hắn trong mình, này... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net